lúc này trên hình đảnh. Ba đạo thần đôi phạt hồn đã kết thúc, bắt đầu ba kiếm phạt thần. Thân thiết như cuồng đã dần hôn, nhưng một thân thiết cút thần đôi phạt hồn quá tàn khốc. Loại đau khổ này, hắn không cách nào có thể nhịn được, cần trười âm lên để phân tâm, hóa đi đau đớn khó có thể chịu được Nhưng pháp kiếm phạt thần, hắn căn bản không để ý. Chỉ là vết thương máu me đầm đìa kia, làm cho người nhìn thấy mà giật mình, người hơi có thút Nhẹ dạ sẽ quay đầu không đành lòng nhìn Mà dưới chân núi thành vân tông Phương hành trầm mặt không nói Ánh mắt lạnh đùng Nhìn chầm chầm ánh kiếm trên đỉnh núi Mỗi một ánh kiếm sáng lên Về mặt hắn sẽ âm lãnh một phần Sát ký càng tăng nặng một phần Trong mắt có thêm một phần tư máu Hoàng phủ ra Nếu Phương hành ta không chết Ta sẽ không để gia tộc ngươi có một huyết thống ở trên đời Sau một hồi Phương Hành chậm rãi nhắm mắt Sau đó mở ra nói Kim ô, động thủ đi Ánh mắt Kim ô lẫm đẹp thấp giọng nói Được Thương lượng một chút, từ nơi nào xung vào đi Thời điểm vừa mới tới nơi này Nó và Phương Hành đã thảo luận qua Biết toàn bộ Thanh Vân Tông Mặc dù như không quýt dị trạng gì Thậm chí ngay cả đại trận Hồ Sơn Cũng đã mở Nhưng trên thực tế đó là một cây bẫy lớn Chỉ cần đi vào thì sẽ bị bao vây Dù nó nằm giữ nắm giữ tốc độ cực nhanh, cũng không cách nào có thể chạy trốn. Coi như nắm giữ pháp khí nào đi thì cũng sẽ bị Đồ Sĩ Kim Hoàn cảnh cầm cố mà Phương Hành nói hỏi, mà Phương hạnh nghe nó hỏi, lại từ tôi nói. Chúng ta không cần đi vào. Sau khi nói xong, hắn thở một hơi thật dài, truyền cho đại bằng tà vương một đạo thần niệm. Sau thời gian uống cạn kiến trà, ở phía bắc thành Vân Đông, đột nhiên có khói đen cao tới nhanh như chớp giật ôm theo oai vô địch thằng tấp nắm về hướng hình đại biến cố này làm tất cả mọi người giật mình vô số người ngẩng đầu nhìn lên trên mặt mang theo kinh ngạc trong lòng đều nghĩ tiểu ma đầu kêu quả như là không chịu đựng được đến để cứu sư tôn sao cùng lúc đó theo khói đèn kéo tới tu sĩ kim đan tu sĩ kim đan cảnh ẩn dối trong thanh vân tông cũng ngay lập tức mở pháp nhãn nhìn về phía hắc bọn họ sẽ không ra tay khi tình huống chưa rõ ràng, mà trước tiên xác định trong khói đèn có tiểu ma đầu bọn họ muốn tìm hay không dù sao đã tiến vào tầm nhìn của mình cũng không sợ đối phương có thể chạy trốn. Nhưng lúc này thời điểm chú ý của nam vị kim đan cảnh bị hấp dẫn đi phía nam thành vân tông một đóa pháp vận lặng yên bay đến giữa không trung trong bầy phương hành dương cung cải tìm nhìn về phía thiết như cuộc lúc này mắt hắn không hề cảm xúc chỉ có sát ý, toàn bộ sát ý bám vào pháp tiễn trong tay, rót đinh được vào, một mũi tên linh quang dần hiện. Cùng trong tay hắn tên là lạc thần công, chính là tàn khí chiếm được từ trong huyền vực. ở trong huyền vực, hắn ban đầu giá kiếm thay đã đổi lấy không ít thứ tốt, ngoại trừ linh thảo dị quả, còn có một ít pháp khí quái lạ. dựa vào âm dương thần ma dáng, phương hành chỉnh lý, đánh giá tất cả thu hoạch mà lạc thần công này. Chính là một pháp bảo khá hữu dụng mà hắn tìm được. Nói khá hữu dụng là bởi vì lạc thần cung này uy lực có hạn, cũng không có giá trị lực lượng Bắn ra một mũi tên cũng chỉ có thể phát huy tương đương với một đòn toàn được của phương hành mà thôi. Nhưng tiêu hao linh lực lại cần gấp 10 lần. Bất quá cũng may, lạc thần cung bắn ra một mũi tên tốc độ như vậy như lưu tinh Ở trong nhé mắt tiếp xạ mười dặm để người khó lòng phòng bị. Pháp ngãn nhìn thấy Thiết Như Cuồng bị giàn vặt Không thành hình người Trong lòng phương hành lạnh lẽo Mặt không hề cảm xúc thả tay Vèo một tiếng Mũi tên biến mất Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người của Thiết Như Cuồng Mũi tên này quá nhanh Chỉ đeo lại vẹt lửa nhạt nhạt Ở trên không trung. <cười> người cũng là một hán tử Bất quá còn có hai tháng chờ ngươi Chậm rãi chịu đi Lúc này dưới đồng chủ Giật sư của Hoàng phù ra, nhẹ giọng cười Lắc đầu, dự định đi xuống hình đài Nhưng bỗng nhiên tầm đó Trong lòng sinh ra cảnh giác Vội vàng nghiêng đầu Nhưng đầu hắn vừa xoay qua chỗ khác một nửa Lại nhìn thấy tên quang đột nhiên bắn về Vội vàng há miệng kêu to Có Chỉ gọi ra một chữ Liền phốc một tiếng, ngực đã xuất hiện đốm máu Hắn chính là trúc cơ trung kỳ Sở trường bị y lý Phương diện thuật pháp rất kém hơn nữa mũi tên này đến đột ngột hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại ngực đã bị bắn thủng mũi tên kia còn chưa dừng lại tiếp tục bay về phía Thiết Như Quang cũng vào lúc này Thiết Như Quang cảm ứng được cái gì đó không có nhìn về phía Diễm Quang mà nhìn về phía Tiễn Quang bay tới tiểu hỗn đàn này vẫn không để cho người thất vọng vì vì thương thế quá nặng Thiết Như Quang căn bản không cách nào có thể nhìn thấy Phương Hành Ở bên ngoài 10 dạng bắn tên Nhưng hắn biết Tất nhiên là tiểu hốn đàn kia đến trợ giúp mình giải thoát Trong lòng nhẹ nhàng thở ra Âm thầm mắng một tiếng Cũng chỉ có phương pháp này Mới có thể giúp được mình Hơn nữa không cho Hoàng Phủ ra như ý Xì một tiếng Mũi tên xuyên qua ngực Cắm vào vị trí trái tim của Thiết Như Quần Thời khắc này Thiết Như Quần không có cảm nhận được đau đớn Mà là một loại giải thoát Ở thời khắc thần hồn sắp thoát xác. Thiết Như Cuộng dùng hết lực lượng toàn thân Mặc cười lớn lên Giết thầy lắm Tiểu huấn đàn Lão tựa địa phủ chờ tin tức của ngươi báo thù cho ta Nếu giết người không đủ Lão tự chú người 10.000 năm Trong tiếng cười Sinh mệnh của Thiết Như Cuộng trôi qua mỉm cười kết thúc Không xong Là dông đông kích đây. Bản thân khói đèn từ phương bắc kéo tới kia Cực kỳ quái lạ. Ngay cả năm kim đan cảnh nút trong bóng tối Cũng không cách nào có thể nhìn thấu Nhưng bọn họ đều là lão quái vật Rất nhanh đã cảm giác không đúng Hơi suy nghĩ đến cảm ứng được phía nam xuất hiện sát cơ Trong đồng sinh ra cảnh giác Thần thức như là thủy triều lan đi Kiểu ma đầu Người rất cục cách chịu hiện thân Quát to một tiếng Trên ngọn núi Tù sĩ kim đan được hoàng phủ ra phái tới Hóa thành lưu quang, lao về phía nam Hắn cũng không để ý thiết như cuộc sống chết Dù sao mục tiêu quán chỉ lập phương hành Mà sau khi phương hành bắn tên Cũng không có chút do dự Lập tức thu cung, nhìn Kim Âu quát Đi Kim ô đã chuẩn bị kỹ càng xé rách hủy trang, hai cánh vỗ mạnh Phát huy ra lực lượng kinh khủng Khuấy lên phong vân Ở dưới cánh nó, hai đạo khí lưu mắt trần Có thể thấy được cuốn tới Cũng lúc đó, nó chờ lấy phương hành lao đi Vèo một tiếng Phương hành bóp nát Na Di Phù Lần cuối cùng sử dụng pháp khí mà thiết như quần tặng choán Thân hình quán và kim ô biến mất Lúc xuất hiện đang ở bên ngoài 10 dòng Chỉ có đều năm đạo kim quang ở sau lưng Như chấp giật lướt tới Thân hình lóe lên Lại dụng tốc độ không thể tưởng tượng nổi đuổi theo Pháp khí như là na ghi phù Ở trong mắt của kim đan cảnh đã vô dụng Bởi vì bản thân tu sĩ kim đan cảnh Đã nắm giữ na di, na di thuật Chân chính đưa đến tác dụng Là phân hành sơ bố trí đại trận Ở bên trong không trung Và tốc độ của kim ô lúc này vạn linh kỳ hoàn toàn không thích giả tinh huyết tích lũy ở trong huyền vực tiêu hao một nửa hóa thành khói đen khổng lồ bao phủ vật phạm vi trăm dặm cũng không phải là muốn ngăn cản tu sĩ kim đan bởi vì phương hành và đại bằng tào vương đều biết đối mặt với năm tu sĩ kim đan dù đại bằng tào vương khôi phục lực lượng khi còn sống thì cũng khó có thể chống đỡ bay xuống khói đen khổng lồ là phòng ngừa tu sĩ kim đan lấy thần niệm khóa chặt phương hành na di lại đây đồng thời để bọn họ kiêng không dám trực tiếp xuyên thấu khói đen đuổi theo mà do một thời gian này kim ô kích hoạt bí pháp trong thái thượng bất tử kinh, thiêu đốt tinh lực của mình, ở trên người ẩn ẩn có ngọn lửa màu đỏ xuất hiện. oanh một tiếng, rõ ràng thân thể xuyên qua hư không, nhưng lại có lôi âm xuất hiện. tốc độ của kim ô vào lúc này không thua kim đan cảnh, ở trong dây nát trốn ra xa trăm dặm. nó tu hành vốn đã lấy tốc độ tăng trưởng, ở linh động cảnh tốc độ đã không thua chút cơ trung kỳ, mà bây giờ được thái thượng bất tử kinh truyền thừa yêu khu mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng. ở trên đường tới thanh vân tông, biết rõ chuyến này nguy hiểm, nên tìm hiểu bí pháp phi hành của đại bằng tộc cực kỳ thấu chuyện, tốc độ lại tăng thêm một bậc. bây giờ nó thiêu đốt tinh lực, lấy bí pháp thôi thúc, tốc độ càng khó có thể tưởng tượng, hầu như là không nhìn thấy thân hình. ở trên không trung, chỉ có huyết đến màu đỏ sậm lơ lửng, chính là nó thiêu đốt yêu khu xuất hiện huyết quang. thời điểm năm kim đan cảnh xuyên qua quái đền bao phủ, đánh vỡ trận pháp. Phương Hành đã bố trí ở trên không trung Kim Ô và Phương Hành Đã chạy ra mấy trăm dặm. Truy! Bọn họ không cam động Theo huyết tiến đuổi về phía trước Và lúc này Phương Hành đang ngồi xếp bằng Trên lưng Kim Ô Không hề có vui sướng khi chạy thoát Mà bỗng nhiên gạo khóc Chăn đầy hồ thẹp, thống khổ và phẫn nộ. Nghe tiếng khóc của Phương Hành Kim Ô không khỏi thở dài Tốc độ càng nhanh Hoàng phủ ra. Các người có biết đã cùng một đối thủ như thế nào Mà kết thành tử thủ hay không Phương hành một đường gào khóc Ở dưới sự giúp đỡ của Kim Ô trốn đi biết giảm Nhưng trong thanh vân tông Lại đang sôi trào Kiểu má đầu kia dưới độc kế của hoàng phủ ra bức bách Quả như là hiện thân Chỉ là kết quả hiện thân ra ngoài dự kiến của tất cả mọi người Hắn giờ chỉ không có xuất thủ cứu người Mà là một mũi tên Giết chết kiếp như quần Giúp hắn giải thoát Sau đó trốn đi mất dạng Các tu sĩ hầu như là không thể tin được kết quả này Tiểu ma đầu kia đến tuột cùng là tàn nhẫn bao nhiêu Mới có thể làm ra cái việc ác nhân thần cộng Phẫn bực này Trong giới tu hành Tuy nhược nhục cơm thực Nhưng bởi vì truyền thừa quý giá Cho nên cực kỳ tôn sư trọng đạo tôi chỉ thí thế sự Căn bản không phải là người trong giới tu hành Có thể tiếp thu Cho dù cách làm của phương hành Là lựa chọn tốt nhất Không hổ là tiểu ba đầu Không hồ là tiểu ma đầu Dĩ nhiên một mũi tên thí sư Xem ra hoàng phủ ra vẫn đánh giá thấp bản lĩnh của tiểu ma đầu kia rồi Hoàng phủ ra không rõ tính tình hình Nghĩ tới tiểu ma đầu kia sớm đã phản bộ sư môn Nơi nào sẽ có ý nghĩ tôn sư trọng đạo chứ Hoàng phủ ra dùng sư tôn quán để uy hiếp Là nước cờ sai rồi Ta cảm thấy Tiểu ma đầu kia đại khái là cố ý dùng động tác này Để trên đất những kẻ muốn uy hiếp hắn Từ hôm nay trở đi Sợ là không người nào dám dùng phương pháp này đối phó hắn rồi Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới, vô số người nhỏ giọng bàn luận chuyện này. Gầy mặt mọi người có kinh dị, có oán hận, càng có người thấp giọng than nhẹ, cho rằng mình chứng kiến một ma đầu chân chính sinh ra. Tên khốn kiếp kia, dễ nhìn rất suy si tôn, ta, ta phản không đội trời chung. Các đệ tử đoán chân cốc kêu lên, lên tiếng phê phán phương hành. Có thể đoán được, bất luận phương hành ở dưới cục diện gì làm ra chuyện như vậy, ở Thanh Vân Tông. Hắn đã thực sự thành một tiểu ma đầu phản tông thí xưa Tên ma đầu đã định Khó có thể tẩy trừ Chỉ có thể mang theo cả đời Mà Tiếu Sơn Hà và Thanh Điều Trường Lã Vừa rồi còn thông dòng đánh cờ Lúc này sắc mặt đã không còn chút máu Bàn tay run rẩy Qua rất lâu Thanh Điều mới ai thắn căm tức nhìn Tiếu Sơn Hà Đều là ngươi Đều là ngươi đưa ra ý kiến hay Tiếu Sơn Hà trầm mặt không lên tiếng Qua hồi lâu mới thanh nhạc một tiếng Bây giờ nói cái này thì có tác dụng gì chứ Thanh điều trưởng lão kinh hoàng Sợ sệt nói Làm sao bây giờ Bây giờ chúng ta đi làm gì Tiếu dân hạ chậm bằng cười nói Còn thể làm gì sao khẩn cầu người hoàng phụ ra có thể đuổi kịp hắn Giọng nói quán có mùi vị Không rát mà luôn Lần này nếu hắn không chết Hai chúng ta Mặc dù tiếu dân hạ đang cười Nhưng trên mặt không có ý cười Trái lại là cực kỳ lạnh lùng Thanh điều trưởng lão nghe xong câu này Thì lại càng hoảng loạn Đãi mắt hiện ra thần sắc kinh khủng Trên thành vân tông Có một lão già áo bào cho, Chính là người trước kia vẫn quan sát phương hành và kim ô Hắn nhìn chết như quần bị một mũi tên xuyên tim ở trên đài Cũng thầm hít một hơi Lấy ra một bức trang trống Ngón tay nhẹ điểm Vẽ một bùa chú huyền ảo Một lát sau Một đạo ánh sáng mơ hồ từ trên hình đài bay xuống Ánh sáng kia bay vào bức tranh Hóa thành dáng dấp một người Đó chính là thiết như quần Đang ngửa mặt cười to Nhìn dáng dấp của người Rất hài lòng với đệ tử Lão giả áo xám thanh nhẹn lại nói Tiểu ma đầu kia một tên giết người Thực là đủ tàn nhẫn Bất quá hành động này lại là đã bảo vệ Thần hồn của người không mất Thôi, theo ta đi Trong linh sơn tự có người cảm thấy ngươi Gánh chịu trách nhiệm cho hắn Có chút hổ thẹn Đã muốn nghĩ biện pháp bồi thường người Vậy tính giả Cũng là vận mệnh của người Lão già áo xám cầm quyền trục Khẽ tha một tiếng Sau đó nhẹ nhàng rời đi Lúc này phương hành và Kim ô đã bay vào thập bạc Đại Sơn Mà năm tu sĩ Kim Đan Vẫn nộ đuổi theo Thì bị bọn họ ném không nhìn thấy bóng dáng Phương hành một đường gào khóc Bắn trời Hầu như là hết thảy ngôn tự ác độc chất trên thế giới Đều đã nói ra Mãi đến khi Kim ô cảm thấy đã an toàn Dừng lại trên một đỉnh núi Cổ họng hắn đã khàn khàn Kim ô không có quyền hắn Chỉ ngồi trên đỉnh núi canh ra canh gác Nhìn phía xa Phòng ngừa người, người hoàng phủ ra đuổi theo Qua một lát tiếng khóc của Phương Hành thấp xuống Hắn lâu nước mắt trên mặt nhìn Kim Âu nói Đi Kim ô thấy dáng rớt của hắn Thì biết có đại sự đến rồi Thở nhẹ nói Đi đâu Phương Hành cắn răng nói thu chút lợi tức Kim ô vội hỏi đến tột cùng Sau khi nghe phương hành nói tỉ mỉ Giấc thời tình hãi Lông chim dựng ngập lên Còn tưởng là mình nghe lầm Giờ phút này Trong huyền vực xác thực Có rất nhiều tu sĩ chưa rời đi Sau khi huyền vực mở ra Nhờ người đi vào thời gian không đồng nhất Người đi ra thời gian cũng bất định Người đã giã tâm nhỏ Chỉ là muốn tiến vào huyền vực Không công để tốt xấu Lấy được chút đồ vật để đi ra Bảo vệ tính mạng mới là trọng yếu nhất Mà giã tâm lớn thì ở trong huyền vực tìm kiếm cội càng tốt hơn. Tuy nhiên là tiên viên kiếm trùng xã tầm càng to lớn thì trực tiếp tiến vào hạch tâm của huyền vực. Không chỉ huyền vực, kỳ thực cơ duyên trong thiên hạ cũng không nằm ngoài năm loại kinh quyết khí đan thảo. Kinh chính là công pháp tu hành, như là thanh vân đoán khí thiên của thanh vân tông, nói cho tu sĩ biết nên làm sao lợi dụng linh khí trong trời đất để cao tu vi của mình. Kinh văn không giống, sẽ có phương pháp khác biệt. Có tốt, có xấu khác nhau Mà quyết Chính là pháp quyết Chỉ cách vận chuyển lực lượng Tỉnh như là âm dương đại ma bản Chính là một môn pháp quyết thần cấp Khí là chỉ pháp bảo vũ khí Kiếm trùng chính là cơ duyên pháp bảo Phẩm chất cao nhất trong huyền vực Sau đó là đan Không chỉ nắm giữ các loại tác dụng thần kỳ Còn ẩn chứa đan lý, luyện chế đan dược Ở trong mắt đan sư Mỗi một viên đan dược đều đại diện cho một loại đan pháp truyền thừa Có thể tìm hiểu ra rất nhiều thứ Mặt thảo Thì chính là linh dược dị quả Tính ra kinh, quyết, khí, đan, thảo Ở trong huyền vực Phương hành đã đạt tới khí, đan, thảo Nếu tính chất kỳ lạ của kiếm thai Có thể nói một loại công pháp cũng được Bởi vì trong kiếm thai ẩn trước phương pháp tu luyện thượng cổ khi kiếm thuật Cũng coi như là một loại công pháp Có kinh văn cơ bản nhất Phương hành lại chưa được Kim ô thì được một phần ngoại trừ những cư duyên này còn có một vài người tu thành đỉnh phong bọn họ lại nhìn thầm trong một thần bí trong hạch tâm huyền vực muốn lưu lại tên của mình ở trên bì theo tập huy áo xanh nói lưu lại tên trên thần bì sẽ có hy vọng được cư duyên chân chính của huyền vực còn nữa sau khi thần bí lưu danh sẽ có hy vọng gia nhập đại tông môn ở thần châu cũng chính bởi vì vậy sau khi phần lớn người dần dần rời đi huyền vực lại có một đám người tu vi cao siêu vẫn còn chinh chiến trong hạch tâm tranh cướp xếp hạng thần bí phương pháp cụ thể, phương hành có thể không biết, nhưng hắn đã đấu pháp đấu trận, bày ra thực lực của mình. Nói tóm lại là nhóm người này là người rời huyền vực chạy nhất, chậm hơn phương hành 20 ngày. Lúc này bên ngoài huyền vực, khắp nơi đều là nhân mã kinh dữ, long xà hỗn tạp. Thế lực ở lại chỗ này đều là tồn tại mạnh mẽ nhất nam chiêm bộ châu. bọn họ có bởi vì đại tiểu của mình chưa ra, lại ở chỗ này chờ đợi, hoặc là chỉ có muốn muốn xem xếp hạng của các tiểu bối. Nói trắng ra là muốn xem đáo nhiệt Dám vào hành tâm của huyền vực Đều là thiên tri kiêu tử chân chính Bình thường hiếm thấy ra tay một lần Bây giờ có cơ hội để bọn họ tụ lại Phần cao thấp, mọi người tự nhiên đều coi đây là việc trọng đại Mà trong các thế lực lớn Tự nhiên thiếu hoàng phủ ra làm đầu Mặt khác nhân mã của Nam Cương Quỷ quốc cũng chưa rời đi Bởi vì thái tử Quỷ quốc Lệ Anh Và công chú Quỷ quốc chưa đi Bắc thần Sơn, Đại Tuyết Sơn Cũng không rời đi Bởi vì sau khi tiêu tiết rời huyền vực lại xoay người tiến vào hạch tâm nhất, muốn vung kiếm ghi tên trên thần binh. Như vậy, ở sau kinh quyết khý đan thào, huyền vực lại nhiều một loại cơ duyên chính đản sinh. Tin tức mới nhất từ trong huyền vực truyền ra, Hoàng phủ đạo tử, Bắc Thần Sơn đạo tử, Nam Cung Thái tử Lệ Anh, Tây Mạc Tước Kiệt Hàn gia tử và Vương gia nữ Đại Tuyết Sơn Tiêu Tuyết, cộng thêm mấy người trẻ tuổi lai lịch bí ẩn đi qua thần kiều gợi tìm vào hạt tâm huyền vực, ấy e là không dưới trăm người. Mà danh gạch ở trên thần bi, tổng cộng chỉ có 36 thiên cương, 72 địa sát, tổng cộng chỉ có 108 danh gạch. Nhưng thiên tài đông thẳng đã chiếm quá nhiều, cũng không biết trong các thiên quyền, thiên kiêu tuyệt đỉnh của Nam Kiêm Bộ Châu, có mấy người có thể lưu tên trên vào 108 danh gạch. Ngoại vi huyền vực, vô số tu sĩ chờ đợi, nghị luận sự tình trong huyền vực. Đến cùng làm sao lưu danh người trên thần bi? Các chiên tài ở trong hạch tâm đại chiến một trận sóc Có người hỏi ra vấn đề này Người biết được nội tình giải thích Thần bí lưu danh cực kỳ huyền ảo Ai cũng không biết cụ thể nó có bao nhiêu phương pháp Chỉ có điều Ở trong hành tâm huyền vực đại chiến cũng là một phương pháp Hiện tại tin tức liên quan tới huyền vực còn ít Cũng không rõ, quá rõ ràng Bất quá muốn lưu danh trên thần đi Lại có nhiều phương pháp Tục truyền trong hạch tâm huyền vực Đã không có cơ duyên Nhưng có đủ loại bí cảnh tàn khốc Trận pháp huyền ảo, thi ma hùng ác Thiên tài tiến vào huyền vực sớm Nếu như có thể một đường dựa vào năng lực của mình Tiến vào trước thần vi Có thể lưu lại tên của mình Này đã tự hồ chính là đại điều một loại đánh giá Mặt khác Nếu tiến vào hạch tâm của huyền vực một Cũng có cơ hội Chỉ là cần đánh bại tu sĩ lưu ra ở trên thần vi Huyết tung huyền vực Cũng có thể thay tên của đối phương Bởi vậy các tiền kiều rất có thể Sẽ ở hạch tâm của huyền vực chính một trận Thế gian. Giới tu hành vô số, thiên kiều cũng không ít. Trên thực tế, mặc kệ là thế lực nào, chỉ cần có kết lực lượng giao giao tộc bồi dưỡng một hạt giống tốt, bình thường đều có thể lấy được danh thiên kiêu. Dù sao bọn hắn nắm giữ tài nguyên quý giá nhất trong tu hành giới, muốn không mạnh hơn tu sĩ bình thường cũng khó, nhưng giữa các thiên kiêu cũng có cấp bậc không giống. Thiên kiêu cấp bậc thấp nhất chính là đám tiểu bối linh động cảnh lúc trước ở đại thuyết sơn tụ tập. Tư chất của bọn họ đều không kém nếu không cũng sẽ không được gia tộc lựa chọn, gia sức bồi dưỡng, hơn nữa không thiếu tài nguyên. bình thường nếu đạt được các thành tựu bất phàm ở linh động cảnh đủ được sinh thường cùng thế hệ, mà cao hơn một tầng, chính là tồn tại như là diệp cô âm, hầu quỷ môn. bọn họ không chỉ có tư chất cao, không thiếu tài nguyên mà còn nắm giữ một nghệ tinh trong cùng cấp bậc dám xưng danh vô địch, mà mạnh hơn bọn họ một tầng, thì như là sở hoàng thái tử tiêu tuyết. bọn họ đã không phải là nắm giữ một nghệ tinh mà là đối với tu hành có một tia chấp niệm nghiên cứu một pháp nghiên cứu một pháp đến cực hạn. kia như là tiêu thuyết rõ ràng xuất thân bình thường nhưng nhưngì vào một thanh trường kiến đánh hết thiên kiêu sở vực đã không dám xưng là vô địch mà là dùng thực lực chứng minh điều này. cái khác thì là như tây mạc tứ kiện thái tử quỷ quốc ba yêu tinh của bắc thần sơn bọn hắn đều là một tầng thứ mà muốn tranh cướp ghi tên thần bí kém cỏi nhất cũng là người như bọn họ. Nếu không bằng e là ngay cả Thần Kiều cũng không qua được Người như vậy ở toàn bộ Nam Chương Bộ Châu Cao lắm cũng chỉ có vài chục người Không có chỗ nào mà không phải là thiên tài Ở trong tu hành giới Kỳ thực bọn họ đã không cam lòng Ở địa phương nhỏ như là Nam Chương Bộ Châu Mà hy vọng mượn xếp hạ ở trên Thần đi Để mình có cơ hội tiến vào Đông Thắng Thần Châu Tiếp tục tu hành Ở nơi đó nâng cao một bước Mà muốn lưu danh ở trên Thần Bi Là một sự tình cực kỳ khó khăn Mấu chốt nhất là Thiên kiêu quá nhiều, Mà thiên kiêu lại là một khái niệm rất mơ hồ. Ở trong mắt thật khất cái, Thiếu gia nhà giàu áo gấm ăn thịt, Tiêu tiền thoải mái chính là thiên kiêu, Thuộc về tồn tại mình chạm không tới. Mà ở trong mắt của thiếu gia nhà giàu kia, Thư sinh ra cảnh nghèo túng bên cạnh nhà, Lại cũng có thể là thiên kiêu. Bởi vì đối vương thùa nhỏ, Khổ đọc kinh thư, Một khi trúng cử, Vào trong chiều làm quan, Thì chính là một tồn tại mình không thể chạm tới. Trong tu hành giới cũng như vậy, thiên kiêu ở một địa vực nhỏ sưng hùng sưng bá rồi mảnh địa vực kia sẽ chợt phát hiện mình đã phai mờ trong mắt người rồi như là đệ tử linh động cảnh của đại tuyết sơn rất nhiều người đều có trải qua như vậy ở tiểu quốc của mình bọn hắn là vô địch được hết sủng ái nhưng tính của đại tuyết sơn lại phát hiện tư chất của mình quá bình thường mà huyền vực chỉ ít hấp dẫn ba phần 10 thiên tài của cả thiên nguyên đại lục chính là một con số khổng lồ muốn ở đây bộc lộ tài năng Thật không phải là sự tình dễ dàng gì cả Cái không dễ dàng này Thậm chí làm cho người đặt đến hàng đầu một vực Muốn tiến vào số lượng thiên cương Cũng được cực kỳ khó khăn Thậm chí đối với tu sĩ của Nam Chiên Bộ Châu mà nói Đã không dám hy vọng xa vời Tiến vào số lượng thiên cương Bọn họ chỉ nghĩ bất luận như thế nào Chỉ cần có thể lên bảng Thì đã là thành công lớn nhất rồi Bởi vì đối thủ của bọn họ đối mặt Còn có cả những tu sĩ thần trông Có tin tức chuyển tới Không trung xa xa, một tu sĩ hắc y cực kỳ hưng phấn, ngựa mây vọt tới, lớn tiếng bậm báo. Mặc dương tử của ngư lăng môn ta, qua thần kiều, bằng sức một người phá tan một trận pháp huyền ảo, bầu trời của chữ vết hiện lên, tuyên cáo hắn đã lưu danh thần bi, ghi tên 107. Lúc này, mặc dương tử đang chạy về thế đàn truyền thống khoảng cách gần nhất, chuẩn bị rời huyền vực. Rào một tiếng, các tu sĩ ngư lăng môn nhất thời hoan hôn, cực kỳ vô sướng. Môn phái này cũng là một đại tông ở Bắc Thần Sơn. Nhưng bây giờ đại tử chỉ dựa vào trình độ trận pháp miễn cưỡng leo đến vị trí thứ hai đến ngược. Bất quá người lòng môn cũng đã cực kỳ hương phấn. Một tư sĩ già nua hầu như là mừng đến phát khóc. Vừa nghe nói, tây mạc nữ kiện vương già nữ tay cầm thông hỏa pháp luân. Một đường xếp vào hạch tông huyền vực, chấm xếp 45 thi Ma, tên Lưu Thần Bi, xếp hạng 99. Lại có người lan truyền tin tức, gọi ra một mảnh cuồng hồ Quy quốc truyền đến tin tức. Công chúa Quy quốc Lệ Hồng Y, lưu tên Thần Mi, xếp hạng 81, nguyên nhân không rõ. Giờ phút này phương hành đã tới bên ngoài huyền vực, quan sát động tĩnh. Xung quanh thi thoảng có tin tức truyền đến, đều là tin tức Thiên Kiêu hàng đầu của năm chiêm bộ châu thành công, lưu danh trên thần bi. Mỗi một tin tức hiện tới, đều làm đám tu sĩ của bổn vui mừng, nhưng mà có vui có buồn, ở trong số tin tức Cũng có tin tức để người vào lên đầu đến Đáng tiếc, Bắc Thần Sơn Trung Gia Đạo Tử, Vì tranh cướp xếp hạng Thần Bi, Khiêu Chiến Công Chúa Quỷ Quốc Lệ Hồng Y, Đã bị chết. Thường thay, Người Long Môn Mạc Dương Tử, Ở trên đường chạy tới thế đàn truyền thống Bị người chặn giết, Thần Bi xóa tên. Đau xót làm sao, tên Mạc Thứ Kiệt Vương Gia Nữ, Bị người Khiêu Chiến thất bại, Huyết Tung Huyền Vực, Tên bị trên Thần Bi hạ xuống ở trong cục hiện hỗn loạn, có người chuyên môn lan truyền tin tức lui tới buồn mặt. Tại huyền vực tổng cộng có ba cửa, tin tức đều là từ trong cửa chính truyền ra. Một đại môn phải có thực lực, ở trong huyền vực xếp vào hàng nhiều đệ tử, không phải là vì cơ duyên, chỉ vì sau khi chiếm được tin tức trọng yếu sẽ lập tức rời khỏi huyền vực lan truyền tin tức. Những tin tức này đúng là bọn họ mong đạt. Nói chung ở hành tâm huyền vực, các tiên kiêu vì tranh chấp xếp hạng thần mi mà triển khai ác chiến dẫn tới vô số người chú ý đại tin tức hoàng phủ đạo tử rút tục ra tay chấm chín thì mà thần bi lưu danh xếp hạng năm kinh hiểm công chúa quỷ quốc lệ hồng y bị hai người bí ẩn khiêu chiến cuối cùng bại trốn nhưng bởi vì khiêu chiến bất công tên không bị xóa vô liêm sỉ có tin tức truyền tới người liên thủ khiêu chiến công chúa quỷ quốc chính là thái tử quỷ quốc lệ anh và tây bạc hàn gia tử Thân là quy nguoại, dễ nhìn đến hợp người ngoài dùng phương pháp này ám hại tỷ tỷ của mình, thái tử Quỷ Quốc bất thành khí. Không biết người khác nghĩ như thế nào, nói chung là sau khi Nam Cương Quỷ Vương nghe được tin tức này, thì mặt trầm đến độ sắp chảy ra nước. Bốc thần thân đạo tử ra tay, phá giải ba đại trận, thần bí lưu danh chớp hạ 72. Tiểu y sư Phú Tùng Thảo cứu một linh vật thần bí ở trong hạch tâm, lấy y pháp lưu danh thần bí Xếp hạng 9-16 Thời điểm tin tức này truyền tới trực tiếp dẫn tới một tiểu Một tiểu tộc của Nam Cương vừa kinh hãi vừa sợ Tiểu y sư kia là nữ hài của bộ tộc này Vốn thường được bình thường Nhưng tính cách quật cường Quyết xông bỏ hạch tâm của huyền vực Đều cho rằng nàng chắc chắn sẽ phải chết Không có tới bởi vì cứu linh vật thần bí trong huyền vực Mà thần bí lưu danh Chỉ có điều kết quả này Không có để cho người ta mừng sợ Đối với người không có thực lực mà nói Thần bí lưu danh cũng chưa chắc tốt ngay cả ngư lăng muôn mặc dương tử cũng bởi vì thần bi lưu danh mà bị người ghét. Một tiểu y sư như vậy không nghi ngờ càng tự giúp họa vào thân. đương nhiên không ai nghĩ tới là tiểu y sư kia vận may cực kỳ tốt, vô tình gặp được một tông môn ở thần châu, được đối phương ưu ái, tại chỗ thu vào muôn vãi. Hoàng phủ đạo tử lại ra tay tiếp thụ thập đại cao thủ kiêu chiến, quét ngang chư địch, thần bi xếp hạng tăng lên bốn ở trong vô số tin tức, tuy có một ít tên xa lạ xuất hiện, khiếp sợ mọi người, nhưng càng vẫn là một ít đệ tử thành danh từ lâu, trong đó hấp dẫn chú ý nhất, không nghi ngờ, đó là hoàng phủ đạo tử. người này cực kỳ ít ra tay, nhưng mà mỗi lần ra tay thì đều sẽ tăng xếp hạng lên rất nhiều. có người phân tích cách làm quán, cho rằng mục tiêu quán là số lượng thiên cực. hạch tâm của hiền vực, tu sĩ nam chuyên bộ châu và đông thắng thần châu cùng đoạt xếp hạng thần bì điều này cực kỳ gian nan. Những người khác đều nghĩ tên lưu danh dừng, xong sẽ dừng tay. Chỉ có thiên tài kiệt xuất như hoàng phủ đạo tử không chỉ muốn lưu danh, mà còn đoạt số lượng thiên cương. Liên tục không ngừng có tin tức truyền tới, tổng cộng kéo dài 7-8 ngày. Các loại tin tức không giống cực kỳ kinh người. Thậm chí ngay cả sự tình phương hành thí sư cũng chẳng mấy ai quan tâm. ở chỗ này chỉ có đàm luận người nào phái nào thành công lưu danh thần bí, hoàng phủ đạo tử xếp hạng bao nhiêu lạnh nhất thời không ai dám luận tiểu ma đầu là mưa làm gió, cách đây không lâu kia. Cứ như vậy qua bảy ngày, tiến tức ít dần, thần bí xếp hạng dần định, có dễ ít thêm biến hóa. Nam Chiêm Bộ Châu, tổ sĩ lưu danh thần bi tổng cộng chỉ có 10 người, mà có ba người lưu danh là dùng y pháp và trận pháp, sợ và thực lực lưu danh thần bi trong có bảy người, phân biệt là đạo đạo tử của hoàng phủ ra, lúc này xếp hạng 37, công chúa quy quốc lệ hồng y, xếp hạng 913. Tây Mặc Tứ Kiệt Vương gia nữ Vương Quỳnh xếp hạng 101 đệ tử Đại Tuyết Sơn Tiêu Thích xếp hạng một bình từ, Thái Tử Quỷ Quốc Lệ Anh rốt cục lưu danh thần bí, đám tiếc là xếp hạng chót 108 Ngoài ra còn có một ít tu sĩ nằm trên bộ châu lưu danh thần bí, chỉ là thân phận thần bí không người hiểu rõ. Đến lúc này, Phương Hành vốn tưởng Hàn Anh không có hy vọng lưu danh, lại không nghĩ rằng chợt có một ngày có tin tức truyền tới. Tây mạc tứ kiệt Hàn Gia, Hàn Gia Tử Hàn Anh, một thương giết chết thiên kiêu đến từ Đông Thắng Thần Châu, xếp hạc 614 14 chấn kinh tất cả mọi người. Bởi vì hắn là người thứ nhất của Nam Trương Bộ Châu, thông qua khiêu chiến tù sĩ Thần Châu mà lưu danh. Các tu sĩ Nam Trương Bộ Châu đều cảm thấy Hàn Gia Tử rất đáng sợ chết. Nhưng không nghĩ tới, Hàn Anh không chết, hơn nữa còn được một tông môn của Đông Thắng Thần Châu coi trọng, quyết định thu hắn làm đồ này. Có đại tông môn kia che chở, Hàn Anh cuối cùng cũng coi như bảo vệ được tính mạng. Ngày thứ hai, 21, sau khi phương hành rời huyền vực, rốt cuộc có tin tức cuối cùng truyền ra. Hoàng Phù Đạo Tử khiêu chiến tu sĩ Thần Châu xếp hạng thứ 36, sau một trận đại chiến khốc liệt, lấy ra một chiêu thắng hiểm, đoạt xếp hạng của đối phương, rốt cuộc trở thành tu sĩ thứ nhất của Nam Chiêm Bộ Châu, tiến vào số lượng thiên cương, quyết ý muốn rời khỏi huyền vực. Đám tu sĩ nghe được tin tức này, tất cả hoan hôn, Nam Chiêm Bộ Châu có tu sĩ tiến vào số lượng thiên cương, bọn họ là cũng có vinh dự mà sau khi nghe được tin tức này, Phương Hành chờ đợi hồi lâu, rốt cục được giải, đi về thiết địa vực Mộ Hoàng Phủ ra tiếp ứng, trong đầu không ngừng mưu tính. Ở ngoài huyền vực, trên ngọn núi gần núi xa, xây dựng thành cung của Hoàng phủ gia. hộ đạo giả của Hoàng phủ đạo tử, Kim Đan hậu kỳ Hoàng phủ Lâm Hà, tự mình tọa chấn ở chỗ này. Lúc trước là Hoàng phủ gia tự mình hộ tống Hoàng phủ đạo tử vào huyền vực. Chỉ có điều Hoàng phủ gia chủ không thể tự mình tỏa chất ở đây, rời đi. Do hắn phụ trách tiếp dẫn. Trừ hắn ra, còn có rất nhiều thuộc cơ cảnh của hoàng phủ ra và kiếm danh cảnh của bát bộ yêu chúng. Phần thực lực này, thật đâu có thể quyết ngang một vực, nhưng bây giờ tất cả đều chỉ là phụ trách tiếp dẫn của hoàng phủ đạo tử. Ngoài ra còn có rất nhiều gia nô cùng mấy trăm nha hoàn, vũ cờ xinh đẹp tuyệt sắc, mỗi người đều có tu vi cao cường. Nhiều người như vậy, chỉ chiếm cứ một ngọn núi. Kể từ cũng không thoải mái Có vẻ khá trần trúc Xung quanh đỉnh núi Bày xuống chế, cầm chế nghiêm cấm bất kỳ tu sĩ nào tới gần trăm trường Bằng không giết chết không cần đoạn tội Thời điểm phương hành đi tới gần khu vực này Chính là lúc dạng sáng Hắn ngồi sồm trong bụi rậm Ngoài trăm trường Trầm mặt rất giống như là giã thú nhìn trầm trầm Chừng được kênh giờ sau liền nghe được trong hành cung Phòng thủ nghiêm mật của Hoàng Phủ ra Trên sân đảo cấm chế mở ra một tiếng cười như là chuông bạc truyền tới hơn mấy nha hoàn giám lệ ôm bình sứ màu xanh đi ra chào có bảy tám ngày quan sát phương hành từ lâu đã phát hiện một ít thói quen của người trong hành cung hà biết mấy nha hoàn xinh đẹp này là đang đi lấy nước bởi vì lã tổ hoàng phủ gia xưa nay không dùng nước giếng chỉ quen dùng nước trong thành khơi hơn nữa không cho phép nam nhân đi lấy nước nhất định phải là sử nữ trẻ trung mạo mỹ đi đấy đội nha hoàn giám lệ kia cười đùa đi về phía suối Hai gia tướng chúc cơ trung kỳ đi theo bên người phòng ngự Phương hành trống trong núi rừng Một đường nhìn đám nha hoàn lấy nước xong trở về Đội bình nước trên đỉnh đầu Dân dáng thớt tha trở về Hai chúc cơ càng tiễn lặng đi theo sau Cách hơn mười trượng, Không nói một câu Thời điểm đội thị tiếp đi ở trước Sẽ rẽ qua một góc núi Thì thoát đi tầm mắt của hai tù sĩ Ngay lúc này Phương hành đã sớm mai phục ra tay Bấm tay bắn về phía bụi cỏ bộ con thỏ hoang bị kinh động nhảy ra ngoài trốn vào trong núi rừng đám nha hoàn tu vi không cao kinh hãi quay đầu nhìn lại mà trong ánh mắt đó phương hành che miệng một nha hoàn lấy tốc độ nhanh nhất thu vào túi trước vật mình thì sử dụng vạn la quỷ diện hóa thành dáng dấp của nàng tiếp đi lấy bình nước trong tay <cười> chúng ta cũng là người có tu vi lại bị một con thỏ hoang dọa sợ hết hồn đám nha hoàn thở phào nhẹ nhõm cười ha ha nói hai thì vậy chút cơ cảnh nghe được tình huống khác thường phi thân đuổi tới, thấy không có chuyện gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Nha hoàn ở sau lưng của Phương Hành thấy hắn đứng thẳng, thân thể giống như suýt nữa ngã ngửa, không khỏi cười nói: Kiều Nhi, lá gan của ngươi càng ngày càng nhỏ đấy, một con thỏ hoang cũng suýt nữa làm cho ngươi sợ đến mức rơi ở trong cành nước. Cẩn thận làm rơi bình nước đấy, nếu không lão mà sẽ đánh ngươi. Ờ Phương Hành trầm thấp một tiếng, học cách các nàng đội mình nước lên đầu, tiếp tục đi lên các nha hoàn nói cười đi về, nhưng không người nào biết trong đội ngũ của mình đã có thêm một người khác. đi tới trước hành cung, nha hoàn dẫn đầu và gia tướng trong coi sơn đạo nói dẫn vài câu, cấm kẽ liền mở ra. chúng thị nữ lối bơi nhau đi vào. sau khi vào tới bếp, lấy nước suối rót vào trong lù lớn. sau đó đám nữ tu về tiểu viện của mình thu thập y vật. không đầu lắm, có nô bộc đưa đồ ăn sáng tới. chúng thị nữ cười huyên náo ăn sáng. Còn có một nữ hài xinh đẹp cười đoạt canh sen của Phương Hành Phương Hành tiện tay sờ ngược nàng hai cái báo thủ Ăn sáng xong Thì có hai ma ma sắc mặt nghiêm túc đi tới tiểu viện thông báo Đạo tử đã có ý định đi ra Sẽ ở giờ tị một khắc đi ra huyền vực Các người bưng hoa thì bưng hoa dâng rượu thì dâng rượu Mỗi người hành động đều phải theo quy củ Dựng lỗ tài lên Nghe lễ quan điều khiển Trường hợp trang nghiêm bậc này Nếu ai dám làm sai Mạng nhỏ của các người cũng đừng có giữ lại được trượng đánh chết là nhiên, đến thời điểm hối hả tất chậm, đừng trách mama không nhắc nhiều các ngươi. Đám nha hoàn cúi đầu không dám thở mạnh. Hai mama dặn xong, lại nói quy củ một lần, sau đó bảo chúng thị nữ diễn luyện một lần. Phương hành ở một bên thờ ơ lại nhặt, dùng tốc độ nhanh nhất, nhớ hết thầy quy củ, diễn luyện cũng không thấy. Trước giờ tí một khắc, chúng thị nữ đều theo mama đi ra tiểu viện, tới trước cửa, tới trước quyền vực chờ đợi. Lúc này hành cung đã bận rộn lên. Đội gia tướng, gia đinh Ở dưới quản gia điều khiển chạy tới chạy lui, Nghi trướng cổ nhập Vào vị trí của mình Đội nhau hoàn bưng hoa, dị quả, rượu ngon Ở dưới ma ma dẫn, dắt dắt Nối đôi nhau đi ra Trước huyền vực Đã dựng lên đài cao hơn trăm trượng, Một tấm thảm đỏ rộng 10 trượng, Dài 300 trượng từ trên đá đài Nối thẳng về phía lối ra huyền vực Hoàng đạo phù dài huyền vực Sẽ là đi trên thảm đỏ Từng bước từng bước đi trên đá đài Đến trước mặt các trưởng lão hồi bẩm thành tựu Mình đạt được ở trong huyền vực Lấy đó tôn vinh rãnh mặt trời trói trang Suốt cuộc trong huyền vực có xương bù dày đặc tôn gia Một năm từ mặc pháp bào Trẻ tuổi xuất hiện Sau lưng hắn đeo một thiếp thân thị vệ mặc giáp hồng Mà sau lưng bọn họ Còn có bốn tu sĩ mạnh mẽ hình dạng khác nhau Có người nửa người nửa yêu Có người dáng rất thuần yêu Chính là bắt bộ yêu chúng Đạo từ trở về thiên hiểu hoàng phủ, Theo lễ quả hết lên xung quanh huyền vực Lẽ nhạc vang lên thanh truyền trăm giọng xung quanh hành cung một số tu sĩ vây quanh kính nề Mà hâm mộ nhìn tình cảnh hoàng phủ đạo tử đi ra người này chính là hoàng phủ đạo tử sắc tu sĩ duy nhất của nam thiên bộ châu xông vào số lượng thiên cương lão phù đã không biết nghe qua bao nhiêu tên quán chỉ là hoàng phủ gia quá mức điệu thấp mấy ngàn năm qua vẫn cứ ẩn cư ở hắc thủy hồ chưa từng nhìn thấy hình dáng lần này sau khi huyền vực mở ra chỉ sợ hoàng phủ ra sẽ không đều thấp như trước, có lẽ ân hoàng sẽ đi tới khán đài thôi. hừ, hoàng phủ ra thì thế nào? còn không phải là bị người giết vô số hạ thủ, đoạt kiếm trùng sao? đám tu sĩ nghị luận xôi nổi, quay xung quanh ở ngoài trang trường, các loại thanh âm tầng tầng lấp lấp. có người hâm mộ, có người kính đề, tự nhiên cũ người bất mãn chê cười. hoàng phủ già lam lạnh lùng quét qua xung quanh, không biết bao nhiêu tu sĩ vây xem sợ hãi ngậm miệng ở trước mặt nhân vật số 3 của hoàng phủ gia không người nào dám tùy tiện mở miệng nói chuyện chỉ một ánh mắt đã làm cho tôi sĩ sợ ấy hoàng phủ gia lam cũng không để tiếp tục mà ở trên mặt hiện ra nụ cười nhìn về phía hoàng phủ đạo tử ở lối ra mỉm cười nói thần nhi ta đã nghe tiền người trình chiến ở huyền vực không tệ khiêu chiến thiên kiêu thần trâu cuối cùng chiến thắng tranh được số lượng thiên cương chiến tích bậc này Cũng chỉ có con cháu Hoàng Phủ Gia ta mới có thể làm được. Lời này nói năng khí phách, hào hùng vạn trưởng, cố ý để cho các tu sĩ nghe rõ. Chứ có điều các tu sĩ nghe xong, cũng có một vài người không phục. Hoàng Phủ Đạo Tử cố nhiên là thiên kiêu duy nhất của Nam Chương Bộ Châu, tiến vào số lượng thiên cường. Nhưng không chắc là người thứ nhất, có can đảm khiêu chiến tu sĩ Thần Châu. Trần Chính nói ra, người đầu tiên khiêu chiến tu sĩ Thần Châu chính là Hàn Anh. Đương nhiên, Hàn Anh là xếp hạng thấp hơn một chút sắc mặt của hoàng phủ đạo tử hờ hững nói, không phải thời gian có hạn, xếp hạng còn có thể cao hơn. các tu sĩ nghe xong, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. hoàng phủ đạo tử có thể khiêu chiến một vị tu sĩ thần châu, đoạt được số lượng thiên cương đã là rất ghê gớm, hắn còn nói có thể cao hơn, chẳng phải nói là một ít tu sĩ xếp hạng ở trước mặt hắn, hắn có tư cách chiến thắng sao? những lời này người khác nói không chắc sẽ tin, nhưng đạo tử của hoàng phủ ra nói. Lại là không người hoài nghi Hoàng Phủ Gia Lam nghe xong Càng cười to nói Rất tốt Con cháu Hoàng Phủ Gia ta Nên có hào hùng như vậy Nói xong vỗ tay cười nói Thần Nhi Tháo giáp lên đài Cùng ta về gia tộc Có chuyện người nên biết Thần Châu Ly Hận Thiên Hận Thiên Lão Tổ Đã đưa tiền tới Muốn triệu người chất Thần Châu Tu Hành Vừa vào Ly Hận Thiên Là có thể đi vào hàng ngũ đệ tử chân truyền của Ly Hận Thiên đợi ngươi về hắc thủy hồ vẫn àn lão tổ liền có thể thu thập hành lý đi trước thần châu. nghe được lời này sắc mặt của hoàng phủ đạo tử đang hờ hững còn mắt không khỏi sáng người trên mặt hiện lên vẻ tươi cười mà các tu sĩ xung quanh thì càng ước ao kinh dị. kia là ly hận thiên của thần châu ở thần châu cũng là đại tông nhất đẳng lão tổ là đích thân gọi hoàng phủ đạo tử quá nhìn dáng rất đồn đại không giả có thể lưu danh ở trên thần biên sẽ có cơ hội bái vào đại tông của thần châu đạo tử xin mời tháo giáp có nha hoàn xinh đẹp tiến lên rõ xuống chiến giáp nhuốm máu ở trên người của hoàng phủ đạo tử đổi lại áo bào mềm nhẹ sau đó hoàng phủ đạo tử ở dưới một đám nha hoàn chen trúc bước đi về thần đài mà sau lưng quán chiến tướng giáp hồng cùng với bốn bộ yêu chúng đều dừng bước cơ hội leo lên thần đài của hoàng phủ ra là một loại vinh quang bọn họ không có từ cách Theo hoàng phủ đạo tử cất bước đi tới thần đài, nho hòa được hai bên rồn rập nâng hoa tươi, dị quả, rượu ngon tới, nửa quỳ ở giữa đài, cúi đầu cho hoàng phủ đạo tử đi qua. Mà phương hạnh cũng nằm ở trong số đó, tay nâng một mâm nho tươi. Theo hoàng phủ đạo tử đi tới thần đài, phương hạnh hơi nhấc đầu, cẩn thận quan sát. Đây là một nam tử trẻ tuổi trên người mặc pháp bào, mi tâm có dấu ấn sen nhạt nhạt, có vẻ cực kỳ trẻ tuổi hồn nhiên không nhìn ra hắn đã 35 tuổi mới nhìn qua cũng chỉ lớn hơn phương hành ba bốn tuổi khuôn mặt không hề có cảm xúc cực kỳ tuấn mỹ vóc người thon dài cất bước tầm đó tựa hồ có ngôi sao ở trên áo bào lưu truyền phiền phiền như tiên nhân đây chính là đạo tử của hoàng phủ gia sấp thiên kiêu số một hoàn toàn xứng đáng của nam chiêu bộ châu lưu tên thần bí hơn đã xếp hạng ở trong số lượng thiên cương thần đều hoàn mỹ ở trong lòng vô số nữ tử Thần tựa ở trong lòng vô số 5 tử. Cũng là người mình muốn giết. Theo hắn từng bước từng bước tới gần. Phương Hành thừa vào một hơi thật dài. Trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hoàng phù đạo tử sắp đi đến trước người mình. Hắn đột nhiên thả xuống mầm nọ ở trong tay. Sau đó từ trong tay một nhà hoàn Ở bên cạnh tiếp nhận khai rượu. Nhẹ nhàng cười tiến lên ngành tiếp. Nụ cười tự nhiên và vô hại. Trong mắt đều là tâm tình vui sướng. Đạo tử khổ cực. Xin mời uống cạn chiến này. Phái tay trung hành đăng khanh, đỡ quỳ ở trước người của hoàng phủ đạo tử, giờ khay rượu lên đỉnh đầu. Cử động này ngoài dự liệu của mọi người, nhất thời để cho nhau hoàn phiên bản phụ trách nâng khay rượu, sợ tới mặt không có chút máu. Mấy cả lễ quan và ma phụ trách cuốn duyệt mấy nhau hoàn kia, cũng âm thầm lấy làm kinh ngạc. Mấy nhau hoàn bưng hoa tươi và dị quả, rượu ngon, chỉ là một hình thức mà thôi, quá trình từ dưới đài đi tới thần đài ngắn như là vậy. Hoàng phủ đạo tử đương nhiên chứ không thèm ăn hoa quả, hoặc rót một điếu rượu. Càng sẽ không như những hiệp khách dung tục người Hoa Thể hiện phong lưu lỗi lạc của mình Chỉ có điều lúc này Phương Hành tiến đến đón Ở trong ngoại cục diện này Lại không có vẻ gì quá gì Dù sao bây giờ toàn bộ gia tướng của bộ nô bộc của Hoàng Phủ Gia Đều có mặt đầy đủ nở nụ cười vô cùng phấn khởi Mà Phương Hành thì nụ cười vô hại Vào đôi bắt mừng rỡ Nhìn hoàn toàn không giống như giả bộ Làm cho người không biết thấy cực kỳ tự nhiên Thậm chí ngay cả Hoàng Phủ Gia Lam ở trên thần đài cũng cảm thấy đây là lễ quan an bài nhìn cũng khá là ôn hòa hoàng phủ đạo tử cũng không nhìn ra khác thường chỉ cảm thấy rất thú vị khẽ mỉm cười tay trái đưa ra cầm lấy chén rượu nhìn về phía hoàng phủ già lâm ở trên thần đài hơi ra hiệu sau đó nhìn về phía các tu sĩ bốn phương ra hiệu khí độ tiêu sái bất phàm hoàng phủ đạo tử quả không hồ là rồng trong loài người cầu chúc hoàng phủ đạo tử tới thần châu tu thành đại đạo trong đám người có tu sĩ giỏi nịnh ngọt cao giọng kêu to ồn nào trong đám người trong lúc nhất thời có vẻ cực kỳ nóng nhiệt ngay cả trên mặt các gia tướng của hoàng phủ gia cũng không kìm lòng được nổi nở ra nụ cười mà trong bầu không khí nhiệt liệt hoàng phủ đạo từ kính dè bốn phía khẽ mỉm cười nói đa tạ trương vị đạo hiu sau đó hai tay cầm chén đưa đến bến môi ngửa đầu uống cạn các tu sĩ nhất thời khen hay bầu không khí đạt tới cực điểm ngay cả hoàng phủ gia lâm đứng trên đài cũng giải rộng thời dài Đạo tử đời này thường lực khí độ vi phạm mạnh hơn mình năm đó nhiều, số mệnh càng tốt, tuổi còn trẻ, tu vi kia người không nói, càng đụng tới đại sự huyền quan dây xuống, đợi đi tất thần châu, nói công chừng thò có thể tu thành đại đạo, làm cho nguyện vọng của hoàng phủ gia trở thành thực sự. Mà cách thành cung hoàng phủ gia mấy trục thập, bốn vị lão tổ của đại thuyết sơn xa xa quan sát, sau một hồi lâu, bọn họ khẽ khẽ lắc đầu, nghĩ thầm hoàng phủ gia có nhân vật kinh tài tuyệt diễm bậc này chúng có thể nói xuống mệnh của hoàng phủ gia không chỉ chưa tuyệt trái lại càng thịnh tu sĩ nam chiêm bộ châu muốn thoát khỏi ràng buộc của hoàng phủ gia e là còn rất khó mà lúc này phương hành nửa quỳ ở trước người của hoàng phủ đạo tử nhìn thấy hoàng phủ đạo tử rơi chén rượu lên dưới tay áo lộ ra cái cổ trắng ngần ở trong mắt đột nhiên hiện ra sát cơ trước đó hắn vì phòng ngừa bị hoàng phủ già lam phát hiện vẫn giả sức áp chế linh được lúc này nhưng quang vận chuyển xì một tiếng linh được vận chuyển quá thực quả thực là đinh quẳng làm cho ngụy trang trên người hắn đột nhiên sệch, hóa thành mảnh vỡ tung tóe. Trần Thần của Phương Hành nhảy lên, hai tay vung vẩy, trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm màu đen, dài hơn trường kiếm bình thường gấp ba, cũng rộng gấp ba, cực kỳ xấu xí, nhưng sát khí không gì sánh kịp. Trong tiếng giống to, Phương Hành vung vẩy cự kiếm màu đen chém về phía cổ của Hoàng Phù đạo tử. Lúc này linh lực trên người hắn lấy tốc độ nhanh hơn bình thường gấp 10 lần thiếu đốt, tương đương với hắn phát huy tất cả tu vi của mình trên đỉnh đầu thậm chí hiện lên ma khí màu đen như ẩn như hiện ma thai hiện ra mà ở trong ma khí lại có từ sắc rạng rào đạo cơ màu tím trung phẩm Tù vi trúc cơ trung kịp đỉnh phòng linh lực ngập trời hoàn toàn bốc cháy ở trong một chiêu kiếm tiêu hao sạch sẽ trong đó càng ẩn chứa công pháp vô danh mà cứ kiếm màu đen đưa cho hắn đó là một loại công pháp chuyên chảy thiếp thân cận chiến tương tự là võ kỹ phạm tục Chẳng qua quãng thời gian này nghiên cứu Phương Hành phát hiện công pháp này cực kỳ huyền ảo Vì thế mà ngày đêm tu điện Nhưng vẫn không có tiến triển lắm Bởi vì bộ công pháp này quá khó Nhưng tới lúc này Hắn không để ý quá nhiều Vì lừa mạng toàn được sử dụng công pháp đó Thời khắc này vì giết người Hắn cực kỳ chăm chú Tâm thần thủ nhất Không ngờ lại chém ra một kiếm hoàn mỹ nhất Chiều kiếm này Bạo phát ra được lượng đã vượt qua Tôi sẽ trúc cơ cảnh có thể hiểu được Phương Hành nhảy lên Vùng kiếm chém xuống Kiếm đến khi chấm tới chỗ cổ của Hoàng Phù Đạo Tử Lại không có quá trình trung gian Chỉ trong nghe mắt Kiếm đã chấm tới cổ của Hoàng Phù Đạo Tử Muốn kiếm tạo ra hành ý thẩm thấu vào cổ của đối phương Mà vào lúc này Hoàng phủ Đạo Tử cũng giật mình Căn bản không nghĩ tới nha hoàn của mình đã bỗng nhiên biến thành nhân vật quái lại như vậy Vùng kiếm tới chấm giết mình Bởi vì loại người thân phận như hắn Hầu như sẽ không bị qua ám sát Mặc dù qua ám sát Thì cũng không nên vào thời điểm này Càng không thể có người ngụy trang Mà mình lại không hề phát hiện Chỉ có điều Hắn không có thời gian nghĩ nhiều như vậy Nổi giận gầm lên một tiếng Quang chấn rượu trong tay Về phía phương hành Tay trái bắt tóc quyết Ở trong lòng bàn tay Thình đình xuất hiện hình tượng một vinh thú huyền vũ Lấy mai rùa cứng rắn biển cưỡng ngăn cản cự kiếm màu đen Tay phải thì chặn lại làm kiếm Đâm về phía ngực của phương hành Kiếm ý ở đầu ngón tay uy nghiêm đáng sợ Giống như là lợi kiếm chân chính Dù cho ở thời khắc nguy cấp hắn cũng có thủ có công đồng thời sử dụng ra hai huyền pháp kinh người biểu lộ thực lực không chút thiếu sót trong lòng hoàng phủ đạo tử bất kỳ một chiêu huyền pháp nào của mình cũng đủ để hóa giải tình thế nguy cấp chỉ trước bây giờ hắn đụng phải là phương hành là phương hành đã điên tích cực điểm một lòng muốn lấy đầu trên cổ quán quanh một tiếng đối mặt với chỉ kiếm đâm về phía ngực phương hành căn bản không thèm quan tâm hai mắt trừng trừng vẫn tụ tập linh lực toàn thân vào cự kiếm màu đen mạnh mẽ chém về phía cổ hoàng phủ đạo tử lực lượng của chu kiếm này quá mạnh mẽ, mơ hồ có kiếm ý vô thượng, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, ôm ôm theo tức giận và sát khí ngập trời của phương hành trực tiếp chém xuống. oanh một tiếng, huyền vũ vỡ nát, thậm chí không có tạo được bất kỳ tác dụng ngăn trở nào. cự kiếm màu đen hầu như là không hề đình trệ, nghiền nát mai rùa, chém nửa bàn tay trái của hoàng phủ đạo tử, sau đó thẳng tắp chém vào cổ. cũng ở lúc này, kiếm chỉ của hoàng đạo tử đâm vào ngực của phương hành, lưu lại một lỗ máu nhưng đối với thương cùng bố này, phương hành không hề để ý, sắc mặt chưa có tàn khốc và cảm giác hưng phấn. Phốc một kiếm cự kiếm màu đen đảo qua cái cổ hoàng phủ đạo tử cũng định dạng ánh mắt và vẻ mặt quán. để ta chọc ngươi! Phương hành vùng kiếm xong, mấy lửa mạng kêu lên, giọng nói như là trông trôn truôn đồng, tàn bạo vô song, hắn căn bản một cách cũng không ngừng, thân hình nhảy lên, đưa tay nắm lấy búi tóc của hoàng phủ đạo tử sau lưng nó lên hai cánh chạy trốn về phía sau. Cũng vào lúc này, ở trong đám người lao ra một con quạ đen to lớn, đồng thời có một lá cờ màu đen cũng bay lên. Tình cảnh này thực sự quá kinh người, phảng phất như là một bàn tay khủng bố vô hình, làm sợ hãi hết thầy tu sĩ xung quanh. thậm chí, ngay cả hoàng phủ già lâm cũng bị tình cảnh này dọa đến sợ mất phát run lên, mãi cho đến khi trong cổ hoàng phủ đạo tử tràn ra máu tươi hóa thành suối vun, hắn mới tỉnh táo lại. máu tươi trong cổ hoàng phủ đạo tử phun tung tó lên thảm cực kỳ chói mắt xung quanh bởi vì có thùng lũng bao bọc nên tiếng quát to còn qua lại vang vọng để ta chọc ngươi để ta chọc ngươi để ta chọc ngươi